Các bạn đang nghe đọc chuyện trên website lạkhùngcoc.com, cộng đồng audio miễn phí, chương 63, Nam Bắc, Phân Lập. Trên đường đi Nam Kinh, Mạnh Tiểu Lục gặp phải Lưu bán tiền. Sau khi bị gã vạch trần, họ Lưu liền mở miệng ra là sư huynh với sư huynh, thần thiết biết mấy. Giờ tên này là càng ghê gớm hơn, không phải là bán tiền nữa mà là Lưu thần tiền. Trong lúc hai bên dằn co không bên nào chịu bên nào, để sự việc không mất khống chế đến mức không thể vãn hồi, Mạnh Tiểu Lục thẳng thừng nói ra thông điệp cuối cùng, bức bách y phải lên tiếng. Tên Lê Tùng Văn này không ngờ cũng dở chiêu ra nhận đạo hữu để khóa giải khúc mắt giữa đôi bên. Có điều chỗ y là giáo phái, tín đồ đông đảo, không thể nhận sư huynh sư đệ bừa bãi, bằng không thì thân phận của Mạnh Tiểu Lục cũng được băng lên thành thần tiên rồi. Chẳng trách, người trong giang hồ đều kính phục những chân chạy đi khắp mọi miền Nam Bắc, rồi thì tự nhiên trở nên biết nhiều hiểu rộng, đúng như câu đọc vạn quyển sách không bằng đi một vạn giảm đường. Cảnh này, ngay cả mà quốc lương cũng chẳng còn xa lạ gì nữa, chỉ thấy y đạo mắt một vòng, đứng ra hát lớn. Đây là lục gia của chúng ta, là người tu tiên trên núi chung Nam Hạ Phàm Ngươi là ai? Lột gia, ba năm trước, hai chúng ta từng tu đạo, lẽ nào đạo hữu quên rồi sao? Lưu Tùng Văn đi ra khỏi màn trướng, đám hộ vệ nghe nói hai người đều là thần tiên, lập tức hạ súng xuống, lộ vẻ xung kính ra mặt. Đệ tử phong môn bất phần cảm giác, nhưng người nào người nấy đều cố nhịn cười hết sức khổ sở. Lưu Tùng Văn lại lắc đầu thở dài tự nói một mình. À, ta là Ngọc Quang đây, chính là bạch hạt tiên ông dưới trướng chân vũ đại đế. Sau khi hạ phàm đã thay đổi tướng mạo, đạo hữu cũng chuyển kiếp mười mấy lần, nhưng sao có thể quên được ta vậy? Thì ra là đạo huynh, Ở trên vỉa bàn của người ta, lại có nhiều giáo đồ đang nhìn vào như vậy. Mạnh Tiểu Lục đương nhiên cũng phải giả bộ làm tiểu bối. Quả nhiên, Lưu Tùng Vân nhìn Mạnh Tiểu Lục với ánh mắt cảm kích, gật đầu nói. Đạo hở, mau theo ta vào trong thành. Nói đoạn, y cũng không ngồi xe nữa, mà khoác vai Mạnh Tiểu Lục đi bộ vào cổng huyện thành uy viễn. sắc trời nhá nhem. Dân chúng tranh thủ bên ngoài vẫn còn chút ánh sáng, không nở bật đèn. Nhà nào cũng tối âm âm, làm các huyện thành đều toát lên vẻ âm u. Trên đường thỉnh thoảng có một hai người đi qua, thấy đoàn người ngựa của Lưu Tùng Vân nếu không quỳ xuống bãi lầy thì cũng lùi sang ven đường không dám cản trở. Mạnh tiểu lục cẩn trọng đánh giá Lưu Tùng Vân. Mái tóc bạc trắng, thoạt nhìn qua thì hình như là người có tuổi. Một con người... Cho dù có tu thân dưỡng tính, giữ gìn tốt mấy nữa Thì rồi cũng sẽ có vết tích của thời gian lưu lại Đại đa số mọi người khi nhìn tuổi tác đều là nhìn da nhìn tóc Nhưng lao lực quá độ, mưa gió dập vùi Hay bỏ tâm sức bảo dưỡng giữ gìn Đều sẽ khiến da và tóc có những biểu hiện khác nhau Vì vậy căn cứ này là thiếu chuẩn xác nhất Kế đó là nhìn vóc dáng xương cốt Những cách này cũng không chính xác cho lắm Người bị thương hoặc phải gánh vác nặng nhọc nhiều năm cũng sẽ gây ra sự thay đổi về xương cốt. Mã Vân từng nói, con mắt là nơi tiết ra tinh khí, bất kể chính nghĩa hay tà ác, thiện lương vô hại hay lòng ôm ác ý, tinh thần cứng rắn hay ủ rũ chẳng chường đều có thể nhìn ra từ trong đôi mắt. Cùng một lẽ đó, tuổi tác lớn nhỏ cũng có thể nhìn ra được qua đôi mắt. Có câu, người già châu vàng. Không chỉ là nói về Trân Châu, mà còn nói ý là con người ta già rồi, cái trong mắt, tức là nhãn châu, cũng sẽ trở nên vàng vọt. Sau vụ giả trang làm nhân viên phục vụ khách sạn ở Bắc Kinh, Mã Vân và Mã Lôi đã giảng cho Mạnh Tửu Lột một bài tường tận để gã hiểu thêm về cái giả trang giả dạng, đặc biệt là thuật nhìn thấu được tuổi tác của người khác. Từ khi trở về Đông Bắc, có một khoảng thời gian, Mạnh tiểu lục hết rảnh rỗi Lại nhìn chậm chậm vào mắt người khác để quan sát Đôi mắt Lưu Tùng Vân đã bán đứng tuổi tác của Y Y tuyệt đối không già như vẻ bề ngoài Chẳng qua chỉ là tầm trên dưới 40 mà thôi Mái tóc bạc lại làm tôn lên làn da và khí độ của Y Khiến người khác có cảm giác Y cao thâm khó dò Là một vị lão thần tiên hạt phát đồng nhan Hai người đi trên đường ph sau cái một đám người đi theo đằng xa. Lâu Tầm Văn nói: "Tiểu Lục Huân đệ, cậu có thể đích thân tới đây, ta thật sự lấy làm bất ngờ, vốn tưởng là cậu muốn hẹn ở một địa điểm trung gian để thương nghị cơ đấy." Mạnh Tiểu Lục cười thầm trong bụng, cái thằng cha này đúng là giả dối. Rõ ràng, vừa nãy còn muốn rao ai phủ đầu với mình, không thành công, lại làm bộ làm tịch như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng, gã vẫn giữ nguyên sắc diện, cười cười đáp. <cười> Ngài nhiều tuổi hơn tôi, coi như bậc đàn anh, rõ ràng là tôi phải đến bái kiến rồi. Lưu Tùng Văn gật đầu nói, Cậu cũng không cần khách sáo thế, đều là người mình cả, đạo hiểu đạo huynh cái gì. Đều là để cho người ngoài nghe thôi. Từ giờ trở đi, chúng ta cứ gọi nhau bằng huynh đệ được không? Tốt lắm. Mạnh tiểu lục dừng bước, chấp hai tay lại, hơi khâm người nói. Bái kiến huynh trưởng. Huynh đệ, đi theo ta. Người thì biết tránh đường, nhưng chó thì không. Hai con chó hoang ở ven đường đụng phải đoàn người. Thấy có đông người thế. Chắc cũng không biết nên làm sao, lại sủa nhặn lên không ngừng. Chỉ thấy, Lưu Tùng Văn rút phất trần ra, vẫy một cái về phía hai con chó. Chết mắt, lũ chó kêu lên khiếp sợ, cấp đuôi chạy mất. Đám giáo đồ khổng mạnh đạo xung quanh lập tức hô vang. Thần tiên! Rồi trầm trồ kinh ngạc trước sự việc thần kỳ vừa xảy ra. Việc của San oan thật ra không phải là chuyện lớn tầy đình gì. Dẫu sao thì trước đây khi Lưu Tùng Vân mới quật khởi, Phong Vương cũng đã giúp y một số việc. Sau đấy, hai bên hợp tác càng lúc càng nhiều. Phong Môn đã ra mặt thì một tên trần tài chủ tuyệt nhiên không đáng để cân nhắc. Có điều, Lưu Tùng Vân hiện cũng đã có chút thành tựu nên muốn ngoạm của Phong Môn một miếng, kiếm chút lợi ích. Giờ, Mạnh Tiểu Lục đã tìm đến tận cửa, mặt mũi đã có, bậc thang để xuống cũng có rồi. Chút lợi ích phải đắc tội với phong môn để đổi lấy không còn quan trọng nữa. huống hồ, đối với Lưu Tùng Văn, mạnh tiểu lục có giá trị hơn nhiều. Vì vậy, trước tiên, Lưu Tùng Văn làm bộ sự việc rất khó khăn. Trên bàn ăn, kể ra một tràng những chuyện trần tài chủ thành khẩn thế nào, có tác dụng quan trọng với khổng mạnh đạo ra sao, ý đồ khiến mạnh tiểu lục nợ mình một món ân tình lớn. Mạnh tiểu lục mặt không đổi sắc, chỉ gọt gồ chứ không đáp bừa dùng thái độ lấy bắt biến ứng vạn biến để đáp trả lại Lưu Tùng Vân Cuối cùng, Lưu Tùng Vân có lẽ cũng cảm thấy vô vị, bèn thuần thế nói chuyện này sẽ không truy cứu nữa y sẽ đứng ra dẹp yên lửa giận trong giáo Lưu Tùng Vân giữ Mạnh Tiểu Lục ở lại huyện Uy Viễn mấy ngày Ngày nào cũng dẫn Mạnh Tiểu Lục đi khắp nơi ngó nghiêng xem xét không ngừng phô bày thực lực của mình Cuối cùng Mạnh Tiểu Lục phải hỏi thẳng thần Huỳnh trưởng, chúng ta là anh em với nhau Thằng em đây đi thẳng luôn vào vấn đề nha Rốt cuộc, anh muốn gì ở tôi? Được, vậy ta cũng không giấu cậu nữa Ta muốn sự ủng hộ từ Mã Gia Mã Gia? Mành Tiểu Lục ngẩn người ra Tôi có phải là người của Mã Gia đâu Ngay cả Phong Môn cũng không phải nốt Chuyện này anh đã biết từ lâu rồi Với lại, anh đã có sự ủng hộ từ Phong Môn, còn cần mãi da làm gì nữa? Ở đây là Ba thuộc là địa bàn của Phong Môn. Thực lực Phong Môn đã độc chiếm ngôi đầu bản rồi. Lưu Tùng Văn cười cười nói, <cười> Ta đây cũng không phải là người của Phong Môn. Thế tại sao cứ phải nhất thiết treo cổ chết trên một cái cây này chứ? Nhiều hơn một lựa chọn, không phải là có thêm một lối ra nữa hay sao? Đối với ta là như vậy Mà đối với Mã Gia cũng là như vậy Đối với cậu không phải cũng như thế hay sao Thêm nữa Nghĩ đến sự việc phát triển sau này Có lẽ Mã Gia mới giúp ích nhiều hơn cho ta Ta cũng sẽ có thể hỗ trợ lại Mã Gia Mà cái chuyện này không hề xung đột với Phong Môn Sự phát triển sau này Mấy hôm nay Anh đi đến đâu cũng không ngừng làm phép. Có phải là muốn mãi da giúp anh làm phép không? Mạnh tử lục đang định nói là gạt người, nhưng nghĩ lại thấy không thích hợp cho lắm. Bèn đổi thành làm phép. Tự mình suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Lưu Tùng Văn lát đầu. Uhm. Từ xa xưa, sáng lập giáo phái mà muốn được lưu truyền lâu dài, đồng thời khiến người sáng lập được ăn sung mặt sướng, Phú quý vô biên, thông thường chỉ có hai con đường. Thứ nhất là tạo phản, thứ hai là quy phục. Muốn tạo phản, phải bỏ vốn quá lớn. Ta cũng không đủ tư cách để tự lập làm vương một cõi. Nhưng quy phục chính phủ thì lại bị đè nén quá nhiều, dễ bị người khác khống chế. Vì vậy, ta đã nghĩ đến con đường thứ ba. Đó chính là bồi dưỡng thế lực. Tức là để giáo phái của ta thẩm thấu vào trong giới chính trị và quân sự. Chủ yếu là vẫn là giới quân sự. Thời buổi này, kẻ nào có súng trong tay thì kẻ ấy có tiếng nói quyết định. Chẳng phải thế à! <cười> Giả tâm của anh không hề nhỏ nhỉ? Mạnh Tiểu Lục cười nói. Lưu Tùng Vân gật đầu. Vương Hầu Khanh Tướng, há phải có dòng giỏi mới làm nên sao? Huynh Đệ... Người ngay không nói lời mà ám. Ta có giả tâm, cũng không thỏa mãn với việc xưng vương xưng bá đất ba thục này. Chỉ cần cậu giúp ta, nếu có ngày ta nắm đại quyền trong tay, nhất định sẽ có một phần vinh hoa phú quý dành riêng cho cậu. Tất nhiên, đầu tiên phải đứng vững chân ở ba thục cái đã Ta có giáo đồ, ta có tín đồ, còn các ngành, các nghề đều có người của ta. Hiện giờ, các giáo đồ trong giới thương nghiệp đang nhanh chóng tích lũy và hy vọng Mã Gia có thể giúp ta giới thiệu các mối quan hệ dẫn lối đưa đường chứ không đơn thuần chỉ nhờ vã đám quân phiệt kia biết đâu chúng ta còn có thể giúp đỡ lẫn nhau nữa ấy chứ Mạnh tự lục không vội vàng phủ nhận nói trắng ra là gã không làm gì được ở Mã Gia cả chỉ nhún vai nói có lẽ nhưng sự việc thành hay không Tôi không dám bảo đảm Tôi chỉ có thể dốc hết sức ra mà làm thôi Nhưng tôi phải nhắc nhở huynh trưởng một câu Đừng trở mặt với phong môn Lại càng đừng để phong môn cảm thấy anh là người của mã gia Ta hiểu Ta cũng có thể coi như một nửa người trong giang hồ rồi Yên tâm Ta sẽ không vì chuyện này mà để phong môn và mã gia kết oán đâu Lưu Tùng Vân nói Mình tử lục rời đi Đến khi gã về Trùng Khánh, liền nhận được món quà bày tỏ thiện ý đầu tiên của Lưu Tùng Văn. Ấy là, dưới sự hỗ trợ của khổng mạnh đạo, việc làm ăn của Lâm Nguyên Tâm trở nên thuận lợi bất ngờ. Không chỉ mở tiệm bày hàng hết sức nhanh chóng, mà còn có rất nhiều tín đồ đến mua hàng, khiến Lâm Nguyên Tâm cũng kiếm được không ít tiền. Chỉ là, những người đó khi đến đều nói, Bạch hạt tuyên ông bảo hộ. Lâm Nguyên Tâm cứ gặn hỏi mãi, Mạnh Tiểu Lục mới nói đây là do một người bạn giúp đỡ, khiến ông bố vợ Lâm Nguyên Tâm ngày càng không thể nhìn thấu được người con rể này của mình. Thêm 5 ngày nữa trôi qua, Lâm Nguyên Tâm đã thành công mở ra thị trường Trùng Khánh trước thời gian dự định tròn một tháng. Hiệu quả cũng tốt hơn dự kiến rất nhiều. Ông ta để em trai Lâm Nguyên Kiến ở lại Trùng Khánh xử lý các công việc. Sau đó còn mình và Mạnh Tiểu Lục trở về trước. Trước khi lên đường, Lục Đức An và Mạnh Tiểu Lục nói chuyện một ngày một đêm. Cụ thể, nói những gì thì không ai biết. Mạnh Tiểu Lục rời Trung Khánh, mang theo hai cánh tay bị thương lên tàu hơi nước trở về. Là thương nhân, mua hàng nơi này, bán hàng nơi khác là căn bản của việc kiếm tiền. Vì vậy, tàu hơi nước của họ cũng không để không. Cha vợ và con rể không hẹn cùng chung ý kiến chở đầy một thuyền đặc sản trùng khánh xuôi dòng chảy thẳng về Nam Kinh. Cùng lúc đó, trong phong môn đợt sống này chưa lắng xuống thì đợt sống khác lại dấy lên. Long Phong Đái Phổ và Trung Nghĩa Phong còn có cả hình phong đang bị giam lỏng, được một người cứu ra, dẫn theo hơn trăm đệ tử phong môn rời khỏi Tổng Đàn. 10 ngày sau đó, một phong môn mới được thành lập ở Vân Nam. Phong môn xưa nay phân lâu rồi tốt hợp, hợp lâu rồi lại phân. Từ nay, phân tách thêm một lần nữa trở thành hai phái lớn. Cả hai phái này đều tự xưng mình mới là chính thống, quả trách đối phương có vô số tội nghiệp. Điều này khiến cho Lục Đức An đứng ngồi không yên, là rất nhiều phân đàn ở địa phương bắt đầu dao động, không kiên quyết ủng hộ sự thống trị của ông ta. Từ nay, trên giang hồ không chỉ có một phong môn. Để phân biệt hai phái này, người đời chia theo vị trí địa lý, Gọi là Nam Phong Môn, Bắc Phong Môn.